Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi, từ ngày đó, nàng cố gắng hiện như cũ, ăn được ngủ được, chỉ là trong lòng cảm thấy trống rỗng mà khó chịu. Chỉ là thất tình tôi mà, có gì đâu mà không thể hiểu được chứ. Em đây thất tình cũng đắm hơn 10 lần rồi nha. Trên tình trường rất là được hoan nghênh, dù sao cũng phải có một chút vứt bỏ, hắn cũng coi như là có kinh nghiệm thất tình. Nhưng mà không đúng, chỉ vậy anh ta còn chưa kịp yêu, làm sao có thể gọi là thất tình được chứ? Trường trí yên lắc đầu, không hiểu nàng đang kiên trì vì cái gì. Chị hiện tại chỉ có hai con đường thôi, một cái là không ngừng cố gắng, còn không biết điều thì buông tay, chị chọn cái này hòa. Chị thấy sống cũng như là chết nha, thật là không có khí chất một chút nào cả. Hắn đưa cho nàng một ánh mắt kinh bỉ, nàng lập tức khom lưng hai tay vươn ra, có thể chạm tới sàn Hài, chị trở dinh gần cốt mềm mại cũng không được, cậu không phải là bảo chị lưu lại bóng dáng cuối cùng cho anh ta, làm cho anh ta cả đời này hối hận không thôi sao? Như thế nào lại còn muốn chị không ngừng cố gắng chứ? Nếu như chị đã thật sự không muốn buông, thì đương nhiên có thể xoay người bước đi. Thế nhưng căn bản là chị không đi được. Vậy thì tại sao không thử một lần nữa hả? Thử lại một lần nữa, nghe nói thật là đơn giản mà. Lòng của nữ nhân làm bằng đậu hũ sao? Không chịu nổi suốt ngày ngã một bên này, rồi lại ngã xuống ở một bên kia như vậy. Hắn tờ dài quyết định chia bảo một chút. Em nói cho chị nghe này, chị có nghe thấy nói đến bày tỏ sau khi chia tay chưa? Là có ý tứ gì chứ? Hắn lấy thái độ dạy cho đứa trẻ 3 tuổi hướng dẫn nàng từng bước. Thân là bị chồng ruồng bỏ thì cũng có thể phản kích. Từ sau khi từ biệt lại tìm đến hắn thổ lộ, nói sao cho lòng hắn chua xót ngọt ngào, khiến cho dù đã từng trải qua cuộc khó lòng mà chống cự, cảm đoàn làm cho hắn hơi này cũng hơi thích thú, nơi đó được mơn trớn, hai người mới có cơ hội thấy được kích thích ở bên nhau. Nghe ra cái chiêu thức này cũng rất là được, nhưng mà bất quá cách dùng từ của cậu ta thật là thô tục quá mức. Cái này chính là miêu tả quá thích đáng nha. Mà kệ thô tục hay là thích đáng Thì tại gia hình không thể không thừa nhận Thằng nhóc này nói rất là có lý Tuy rằng nàng cảm thấy có khả năng hắn đang đùa dẫn nàng Tóm lại Nàng đây này còn chưa thực sự ngò lòng với ai Giờ đây lại không ngại liền nói với Lâm Thư Hoàng cũng được Cho dù là khờ khạo hay là đùa dẫn Cuối cùng có thể ôn lại một chút kỷ niệm Ít nhất cũng để xem hắn bối rối Không biết sẽ phản ứng như thế nào Thật là đáng giá nha Đợi biết rồi Chỉ dạy nhau chóng đi dò sát tình định Từ từ đã đừng làm cho đối phương phát hiện ra bên việc ta, qua dắt kỹ vào. Thời cậu đến thì đem quân ra đánh, lấy nhu mà thắng cương, lấy lui mặt làm tiến, nhất định phải đánh hắn không còn một mảnh dắt đó. Nàng nghe được thì liên tục gật đầu, hưng phấn đến nỗi thiếu điều là phun máu mũi. Nếu mười năm trước nghe được đứa em này dạy bảo, nói công chừng nàng cũng được làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi nha. Dựa trưa tạ dày hình nghĩ tới thời gian chuẩn bệnh của Lâm Tư Hoàng chắc đã xong, vì vậy liền gọi điện thoại cho hắn. Xin chào bác sĩ Lâm. Tôi là Tạ Gia Hinh. Xin chào. Hắn nghe âm thanh xa lạ lại rất quen thuộc như gần như xa. Đã bao lâu rồi không gặp lại nhau? Nàng không nghĩ rằng chính mình là hoài niệm lạnh như vậy? Hay là đời trước nàng nợ hắn cái gì chứ? À là như vậy. Tôi muốn tìm anh nói một chút chuyện về việc mở rộng phát hành sách. Không biết giữa trưa ngày mai anh có rảnh hay không? Tôi đến phòng cám tìm anh nhé. Ngày mai tôi nghỉ. Bằng công chúng ta đi ăn bên ngoài thì sao? Đừng nghĩ chỉ như vậy mà trốn được ma trường của nàng. có mang đến nhà tôi đi, tôi sẽ nấu cho cô ăn được không? À, có được không? Hắn cho dù cự tuyệt nàng, nàng cũng không ngờ tới để nỗi là kinh ngạc. Ai ngờ được rằng hắn lại đề nghị như vậy. Chắc chắn bóng sáng lúc trước nàng rời đi rất đẹp, làm cho hắn ngày nhớ đêm mong, nhớ thương vô cùng, bỗng nhiên đã thấy ăn xong rồi sao? Nếu như cô không chê, hắn cách khí nói. Tôi chính là còn có biết nấu cơm, làm sao có thể xê anh được chứ? Ngày mai tôi sẽ mang theo một chút quà tặng. Có được một ông chồng biết nấu ăn là ước mơ của nàng. Tuy nói việc của hắn trở thành chồng nàng cứ như là lên trời vậy. Nhưng lại có nói được là ăn món ăn do hắn tự nấu. Trên cơ bản là làm chiến tích cũng trở thành khó chấp nhận nha. Như vậy thì đến giữa trưa. Cô còn nhớ nhà của tôi ở đâu không? Tôi sẽ đưa địa chỉ cho cô. Đây rồi. Lần trước đến nhà hắn là nàng đang trong tình trạng cực kỳ không thoải mái. Chỉ nhớ rõ nhà hắn thực là sạch sẽ. Hiện tại... Cũng chịu đến dùng một bữa cơm, thiền thời địa lợi nhân hòa, nàng tuyệt đối sẽ muốn lưu lại một ký ức hoàn toàn khác với lần trước. Chào tạm biệt rồi cúp điện thoại, nàng lập tức nhìn sang để em trí tuệ uyên bác, bạn sự đều thông mà thất vọng hỏi. Trí uyên à, em có biết trợ gì, tôi kích thích một chút hay không? Làm gì chứ? Chị muốn dụ dỗ ai hả? Trường trí uyên một phát liền bắn trúng hồng tâm. À, thật ra thì anh ta mời chị tới nhà ăn cơm. Chị cũng không biết có thể mang mình triệu qua Mà em cũng biết đó Uông Giang Bali có thể lấy dũng ký để mà tỏ tình mà Thân là dừa nữ nàng vẫn có một chút ruột trẻ Không dám nói Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net